các bạn đang nghe tại đọc truyện bơi chập chứng, vì ở xứ này không biết bơi thì chưa có thiệt thân. Thi thoảng hai chủ cháu cùng đi câu cá, nhưng câu được bao nhiêu thì bính đều thả lại xuống sông hết. Bính bảo với mình rằng: cứu vật, vật trả ơn. Nửa năm sau, làng rơi vào cảnh lũ lụt, hoa màu ra súc chết sạch, nổi lềnh bành giữa sông, thối hoắc. Lũ được mười hôm thì nước rút, mọi người dọn dẹp lại nhà cửa, thống kê lại mất mát. Do ông hoàn không làm nông. Nên lũ lụt không làm ông tổn thất nhiều Đôi lúc ông còn nhận được vài đơn đóng quan tài cho người chết rồi Một hôm Cụ đoàn trưởng làng kế bên sang tận nhà ông Hoan Mời ông qua đó để đóng quan tài Và khắc bia cho làng Làng ấy vừa trải qua trận lũ và chết 12 người Trong số người chết đó Có người đóng quan tài của làng Sưởng gỗ thì sẵn cả Chỉ thiếu người làm Nên cụ đoàn đích thân mời ông Hoan sang giúp Ông Hoan vui vẻ nhận lời đi ngay Và không quên gọi bình đi cùng Trước khi đi ông dặn dò vợ tôi đi chuyến này phải đến bốn năm ngày bà ở nhà có thằng minh cho kỹ dặn dò xong cả hai cùng theo gót cụ đoàn đi cho kịp làng của cụ đoàn là làng vân tường nằm ở hạ lưu so với làng vân đại nên lũ lụt vừa rồi nước ở làng vân đại rút sớm hơn vừa bước đến làng thì mùi xú uế bốc lên hừng hực sát động vật trôi nổi liều bều một số nơi thấp nước còn ngập lên nóc nhà cụ đoàn mời hai thầy trò đến nhà riêng triều đại cầm nước cẩn thận rồi thưa chuyện với cụ hoan và bính Cụ Đoàn nói: "Thưa cụ, làng tôi vừa mới qua cơn lũ lụt, nhà cửa nhiều nơi vẫn chưa thu dọn xong. Đường xá còn lầy lội nên đường đi đến sườn gỗ có đôi chút bất tiện. Đến hôm nay chúng tôi mới phát hiện ra 12 cái xác đã trường phình. Trạch tráng trong làng đã quân họ đến kế bên sườn gỗ vì đình làng chúng tôi vẫn còn ngập trong nước. Chúng tôi cũng đã che chắn cẩn thận cho 12 cái xác, nhưng xin nói trước với cụ và anh Bình đây để mọi người không bỡ ngỡ." Cụ hoàn ban đầu khá sừng sốt vì biết phải cùng ăn ở và làm bên cạnh xác người nhưng vì chó đã nhận lời với cụ đoàn nên hứa sẽ cố gắng làm việc thật nhanh chóng sau bữa cơm trưa cụ đoàn đưa hai thầy trò đến sưởng gỗ cũng khá vất vả mới đến được nơi sưởng gỗ nằm ở khu đất khá cao nên tránh được lũ trong sưởng vẫn còn một số lượng lớn văn gỗ đủ để làm quan tài còn về phần bia đá có hơi thiếu thốn nhưng cụ đoàn hứa sẽ cho thanh niên trong làng tới phụ hai thầy trò cưa đá ngay chiều hôm đó cụ hoàn và bính bắt tay ngay vào công việc cụ hoàn lãnh phần khắc bia còn Bình sẽ chuẩn bị ván quan tài. Được sự giúp sức của thanh niên trong làng, công việc chuẩn bị ban đầu diễn ra hết sức nhanh chóng. Chỉ qua hai ngày, số lượng bia đá và ván đã chuẩn bị xong. Đám thanh niên làng cũng rút về hết, chờ phần còn lại cho hai thầy trò. Số người chết ở đây bao gồm cả người trong làng và xác chết trôi ở làng khác, nên bia mộ của người không biết tên được để trống phần tên và bát tự ngày sinh. Ảo quan lần lượt làm xong thì người thân trong làng lần lượt đến nhận xác và mang về. Đến ngày thứ tư chỉ còn bốn chiếc quan tài của bốn người chưa biết tên. Cụ đoàn mới tổ chức khâm liệm cho họ và để lại đó cho người tế nhận. Tối đêm đó, hai thể trò còn nhớ đã hoàn tất xong xuôi mọi việc, chỉ cần tới trời sáng là lãnh công và đi về. Vì thường ngày công việc của họ hay làm là tươi khuya, nên cụ Hoàn và Bính ngủ lại tại sườn gỗ. Đêm này cũng vậy, nhưng khác với mọi ngày là ngày mai sẽ được về nhà nên trong lòng có chút vui sướng. Cả hai thủ đèn đi ngủ khá sớm. Gần nửa đêm, bính chợt cảm thấy có gì đó vừa phóng qua mình trong tình dậy anh nghe thấy tiếng màu kêu ở trong góc nhà vội thắp đèn lên bính nhìn thấy một con mèo đen lưng dài mặt thon hai mắt sáng rực một màu xanh biếc. Bình điếng người khi biết rằng đó là một con linh miêu người ta vẫn thường nói mèo già hóa cáo chính là nó đang cảm thấy bất an khi ở bên ngoài nơi đặt bốn cái quan tài bỗng có tiếng động mạnh tự nhiên lời tiếng đập phát ra từ phía trong quan tài bính chạy vội đến chỗ cụ hoa nằm đánh thức cụ dậy và hốt hoảng nói Cụ Hoan, đi nhanh thôi cụ ơi, có chuyện không hay rồi. Cụ Hoan vừa tỉnh dậy cũng nghe thấy tiếng gõ phía bên ngoài, mặt biến sắc không biết phải làm gì. Thấy bính rục đi ngay, cụ Cua vội đổ đạc rồi chạy. Nhưng vừa đến cửa thì bên ngoài bốn nắp quan tài đã bung ra, bốn cái xác người bên trong bật dậy và leo ra khỏi quan tài. Chúng từ từ tiến lại phía hai thầy trò. Những cái xác trương phình gớm ghiếc, có cái thì thịt chỗ mất chỗ còn, có cái thì cái gì ở cho mất một con mắt. Những đám thịt nhầy nhụa biết đi khiến ai bắt gặp cũng phải hại hùng khiếp đảm cụ hoan thấy chúng thì hai chân đã run cầm cập không bước nổi ngã uýt xuống đất bính vội nâng cụ hoan dậy, nhưng bọn chúng đã chặn hết lối ra tới nước này không còn đường thoát thân nữa bình kéo cụ hoan lại góc nhà lấy chăn phủ từ đầu xuống chân cụ và dặn hãy ở yên đấy không được động đậy anh giải thêm ít mùn cưa lên người cụ hoan rồi dàn lên đó một đạo bùa quay lại với bốn con quỷ nhập tràng bình rút vội ra bốn tấm giấy vàng dùng than củi viết lên thành bốn đạo bùa anh lao tới, tay trái đấm vào người một con quỳ, làm nó văng ra xa hai thước. Tay phải gián một lá bùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.